Nguyệt đúng không? Chị bảo này, hay là em chuyển sang làm chính thức cho chị luôn đi. Chị nâng giá cho, giá cao nhất luôn. Em chỉ định làm tạm thời thôi. Sau này có công việc, em sẽ tập trung cho công việc hơn. Thế à? Mà em định làm gì? Em học kiến trúc nên muốn xin một công việc kiến trúc. Chẳng qua hiện tại ngành này hơi khó xin việc nên phải đợi. Ôi giời ạ, giờ đi làm công ăn lương thì biết bao giờ mới có tiền hả em? tháng không đủ ăn tiêu điện nước rồi bao giờ mới mua được nhà. Nghe chị nói này, mày xinh đẹp có mặt có dáng, cứ ở đây với chị, chị lo cho, mày không đi khách cũng được, chỉ cần tiếp rượu cho các sếp lớn cũng khối tiền rồi. Em chưa nghĩ đến việc sẽ làm lâu dài, chỉ là tạm thời thôi. Ừ, thôi không sao, cứ từ từ mà nghĩ, không việc gì phải trả lời ngay cả. Dạ vâng, thế em về đây. Tôi chào chị ta xong cũng xoay người rời đi, gần 2 giờ sáng, đầu ăn vẫn náo nhiệt vô cùng, tiếng nhạc dập sình đinh tai nhức óc. Bên ngoài thời tiết có chút lất phất mưa, tôi bắt một chiếc taxi đi về, cả người mệt mỏi. Sau khi bán nhà, Châu bảo tôi đến ở cùng chỗ với cô ấy. Cô ấy nói tôi chưa đi làm được thì không cần phụ trả tiền nhà, khi nào có được thì hãy tính. Nhưng mà tôi không muốn mình ăn không ngồi rồi như vậy. Trâu cũng chẳng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mọi thứ ở đây cô ấy đều là tự cố gắng đi lên, căn hộ cũng là đi thuê. Chính vì thế tôi không thể coi như không biết gì, chưa kể đến việc CV của tôi gửi đi rất nhiều nơi nhưng không nhận được phản hồi, thì sau này cũng càng khó hơn. Đẩy cửa bước vào, tôi hơi giật mình khi thấy Trâu ngồi ở ghế sofa, tôi hỏi: "Sao muộn rồi cậu không đi ngủ? Mai vẫn phải đi làm mà." Cậu đi đâu về thế? Mình về đã thấy cậu không ở nhà rồi. Mình đi làm, mình mới xin được một công việc nên đến thử việc, may mắn là chủ ưa nên cho làm tiếp. Cậu làm gì cơ? Xin làm PG. Tôi không nói cho Châu biết tôi làm ở trong quán bar, chỉ bảo làm ở siêu thị với nhà hàng nên cô ấy cũng đỡ kích động hơn nhiều. Tuy vậy Châu cũng không quên nhắc nhở. Làm PG kiếm được kha khá nhưng mà môi trường cũng hỗn loạn. Mình không muốn cậu làm lâu dài, sau này lại gặp những chuyện không đáng có. Ừ, mình cũng chỉ định làm một thời gian thôi, không có ý định kéo dài. Trước mắt cứ làm khi nào CV được nhận, mình sẽ nghỉ. Mà này, trong đây có 250 triệu, cậu cầm lấy, gom góp vào trả nợ đi. Tiền này của cậu à? Ừ, nhưng mà giờ mình chưa dùng đến, nên cậu cứ cầm lấy trả nợ trước đi đã. Thôi, tiền này của cậu à? Để phòng bất trắc gì còn dùng đến chứ. Đưa cho mình thì đến lúc cần lấy đâu ra. Không phải ngại, mình đây không cha không mẹ không người thân, chỉ có duy nhất cậu là bạn, mình thấy cậu như vậy sao có thể bỏ mặc một mình. Nhưng không nhưng gì cả, nếu cậu không nhận thì chứng tỏ không coi mình là bạn thân mà coi như người xa lạ. Thôi được rồi, thế thì mình nhận, nhưng mình sẽ trả sớm cho cậu nhất. Được rồi, thế đi tắm rửa rồi ngủ đi. Ừ. Tôi gật đầu cho Châu yên tâm rồi quay người đi vào nhà tắm. Mặc dù đã cố gắng quên đi hết tất cả, nhưng tâm trạng quả thật rất tệ, thành ra cả một đêm chẳng thể nào ngủ nổi, đầu óc quay cuồng đến tiên loạn. Ngày hôm sau, tôi vẫn tích cực lên mạng tìm những chỗ tuyển người, từ công ty nhỏ đến công ty lớn để nộp CV, nhưng kết quả vẫn không may mắn, chỗ thì bảo đợi, chỗ thì lương thật sự rất thấp. Chưa kể bên đòi nợ vẫn tiếp tục giáo giết đòi, chúng dọa tôi nếu không đúng hẹn thì sẽ đến quậy chỗ ở của Châu. Mà tôi thì làm sao có thể để những cái không tốt đẹp này ảnh hưởng đến cô ấy chứ. Vì thế tôi không còn cách nào, chỉ biết xuống nước xin xỏ, năn nỉ kéo dài thời gian. Đến tối dù rất không vui nhưng tôi vẫn phải tìm đến đầu ăn để làm việc. Vừa bước vào, Lễ Tân đã đưa rượu bảo tôi đi lên tầng VIP, khách đợi lâu rồi. Tôi biết công việc này nhân viên không có quyền được từ chối khách nên phải nén xuống. Nhưng khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy Dũng ngồi ở đó, tôi hơi giật mình, nửa muốn bước vào, nửa lại không. Cuối cùng vẫn là anh tỏ ra khó chịu. Mang rượu lại đây. Vâng. Tôi không tỏ thái độ gì, coi Dũng giống y như một vị khách của mình, đem rượu đi đến bàn đặt xuống, xong rồi rót rượu. Lần này anh không đi cùng những người khác mà đi có một mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi thêm người phục vụ, nhưng qua một lúc không thấy ai, tôi cũng lờ mờ đoán ra được, có lẽ đây là ý đồ của Dũng, anh vẫn là muốn làm khó tôi, không muốn cho tôi bình yên bước ra vũng lầy được. Tôi quỳ dưới đất, chờ anh uống xong lại rót từng ly cho anh. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, và cuối cùng cái gì đến cũng đến. Dũng lại một lần nữa lên tiếng, tay cũng đẩy cốc rượu về chỗ của tôi. Làm phi gì ở đây, họ trả cô bao nhiêu một giờ? Tôi không có nhiệm vụ trả lời anh. Tôi là khách. Cô chắc cũng biết nguyên tắc của quán này, chính là không nên làm phật ý thượng đế. Với người khác anh là thượng đế, nhưng với tôi anh lại là cặn bã đấy. Vẫn mạnh miệng lắm, hình như cô vẫn chưa khổ sở lắm. Sao, thấy tôi chưa đủ khổ nên muốn làm tôi khổ hơn nữa à? Rồi anh định làm gì? Uống đi, cứ một cốc Tôi cho cô 500k. Anh sao, sợ tôi? Làm sao tôi biết được anh có thất hứa hay không? Cô nghĩ lại xem, tôi đã thất hứa với cô bao giờ chưa? Cô ngủ với tôi, tôi giúp bố cô trả án còn gì? Dũng vừa nói vừa cười cười, tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại, mất một lúc mới lại nói. Anh nói đúng, giao dịch lần trước anh giữ lời, nhưng lần này tôi không chắc, với cả cũng không muốn phục vụ anh. Chơi tiền Tôi không chây tiền, tôi chây anh, ai cũng được, miễn không phải là anh. Nhưng cô không có quyền lựa chọn. Nguyệt, cô biết rõ điều này, đúng không? Tôi nghĩ thế này, là vì anh gây ra. Anh hại tôi tan cửa nát nhà, bây giờ lại ở đây nói đạo lý, anh không thấy mình nực cười à? Bây giờ cô sa cơ thất thế, người duy nhất có thể giúp cô lần này chỉ có tôi. Tôi nghĩ cô nên nắm bắt lấy cơ hội này, còn không sau này tôi đổi ý. cô có muốn cũng không được đâu. Nếu anh tùy tôi thì anh đừng có để tôi phải dính dáng vào anh, như thế là tôi cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Tức giận cái gì, cô cần tiền tôi có tiền, giao dịch công bằng thôi. Tôi đã nói anh rồi, tôi không đồng ý. Tôi không muốn nói chuyện với Dũng về điều này nữa, nên dứt khoát gắt lên với anh, đôi mắt trợn trừng, suýt chút nữa thì đổ cả rượu lên người của anh, mà anh không biết là vì lý do gì. cũng không làm khó tôi nữa, lặng lẽ ngồi uống xong lại về. Cứ thế, một khoảng thời gian sau đó tôi không có gặp Dũng nhiều, chỉ thi thoảng khi nào anh đến thì quản lý sẽ điều tôi xuống. Còn những ngày bình thường tôi tiếp người khác, tất nhiên sẽ có nhiều thành phần không đúng đắn gây khó dễ, nhưng tôi kiên quyết nên chúng chẳng làm gì tôi được cả, cùng lắm là gây ra vài rắc rối không đáng có. Thế nhưng yên bình chẳng được bao lâu, thì cuộc đời tôi lại bắt đầu kéo đến những bão tố. Bởi vì hôm nay, khi mà tôi vừa bước ra từ phòng thay đồ, liền đụng mặt với Thùy ở ngoài quầy. Chị ta đi cùng với đám bạn của mình, khi nhìn thấy tôi, khóe môi nhếch lên lớn giọng mỉa mai. Hơn tháng không gặp, tưởng thế nào, hóa ra là mày vào đây làm à? Thế nào, ngủ được bao nhiêu người rồi, kiếm được nhiều tiền chưa? Này, Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày điếc à? Tôi không điếc. Thế sao mày tỏ thái độ không thèm nghe với tao? Tại sao tôi lại phải nói chuyện với chó? Mày nói ai là chó? Chỉ có chó mới đi cắn người thôi. Nãy giờ ai cắn tôi, người đó là chó, chị tức cái gì? Mày, bỏ cái tay xuống. Tôi không có thời gian ở đây đùa giỡn với chị. Tôi hất tay thủy, mang rượu đi lên cho khách. Sau nửa tiếng chờ ra, quản lý bảo tôi đi sang phòng VIP. vì có thượng đế đợi, khi ấy tôi nghĩ là Dũng lại đến nên không hỏi thêm gì cả, quay người đi lên. Thế nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, lúc ấy tôi mới biết người gọi tôi lên là Thủy. Chị ta với đám bạn của mình đang điên cuồng với nhạc, trên bàn là những bình xi sa, bóng cười, thậm chí là cả thuốc lắc. Hình ảnh bây giờ so với những ngày thường khác nhau một trời một vực. Tôi nghĩ có lẽ đây mới là con người thật của chị ta. thối nát nhàu nhĩ. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải bước lại, đặt rượu lên bàn. Thùy thấy tôi, chị ta ra hiệu cho tất cả dừng lại, tắt nhạc rồi nhìn tôi nhếch miệng ra lệnh. Rót rượu đi. Vì là nhân viên, tôi đương nhiên không có quyền từ chối nên phải cẩn thận rót hết 10 ly. Rót xong còn chưa kịp đứng dậy, Thùy lại nói. Rót xong rồi thì uống đi. Tôi không uống. Chẳng phải mày làm nhân viên sao? Làm nhân viên thì việc khách bảo uống thì phải uống, mày quyền gì từ chối? Tôi không phải nhân viên chính thức nên không phải uống. Chính thức hay không chính thức, tao bảo mày uống thì mày phải uống. Mày có tin tao gọi quản lý của mày lên không, con ranh? Tôi không thèm trả lời, có lẽ chính vì điều ấy nên thủy tức lắm. Chị ta đi ra mở cửa gào ầm ĩ, bắt lễ Tân đi gọi quản lý đến nói chuyện. Lát sau quản lý đến Hình như chị ta biết Thủy nên thái độ có vẻ khá mềm mỏng. Còn với tôi thì khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải cố nhịn xuống hỏi. "Nguyệt, em làm gì mà để cho cô Thủy đây phật lòng thế? Mọi người đang vui vẻ như vậy." "Tôi không làm gì, tôi chỉ không uống rượu." Thấy là chị ta nổi điên lên, kêu người đi gọi chị đến để giải quyết. "Cũng chỉ là vài ba chén rượu, uống với khách một tí có sao? Em đi làm cái nghề dịch vụ này cũng phải biết một tí chứ." Tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây, nên việc tôi có uống hay không không ai ép tôi được. Tôi nghĩ điều này tôi đã nói với chị rồi. Chị biết là cô nói với chị, nhưng cô cũng đừng quậy như vậy, thật là quản lý hờ lạnh." Chị ta nhìn sang Thủy cười giả lả. "Thôi Thủy ạ, cái con bé này nó mới đến làm, em đừng chép nó làm gì, để chị về dạy bảo nó thêm." "Nếu thế chị bảo nó uống hết chỗ rượu này cho tôi đi, nếu nó uống hết tôi để nó đi." Uống mấy cốc này à? Vậy để chị bảo nó. Không, uống hết chỗ rượu này, nếu nó uống hết tôi để nó đi. Còn không thì không được. Nhưng mà nhiều vậy sao nó uống được? Đấy là việc của nó, chẳng phải việc của tôi. Chị làm quản lý thì phải biết quản nhân viên của mình. Nếu chị dạy không được thì chị để tôi dạy. Cũng là chỗ quen biết với nhau, em châm trước cho chị được không? Không, nếu chị không chịu thì từ giờ tôi sẽ không đến quán chị nữa. Đương nhiên lũ bạt tôi cũng vậy. Cái này chị quản lý khó xử, tuy vậy mất vài giây cũng bảo tôi tiếp. Nai Nguyên, mày cũng nghe thấy khách người ta nói rồi đấy. Mày thương chị thì uống giúp chị mấy chén, rồi chị xin xỏ người ta cho. Tại sao phải uống? Tôi không uống. Mày làm giá cái gì? Nhân viên thì phải nghe cấp trên, hay mày không cần công việc này nữa. Nghe những lời đó tôi rơi vào trầm ngâm, thủy là khách vip ở đây. Có lẽ chị ta đối với quán khá là quan trọng, nên quản lý tha đuổi việc tôi còn hơn là mất khách. Mà tôi thì lại rất đang cần công việc này để duy trì kiếm tiền trả nợ. Bây giờ mà bỏ đi, tôi cũng không biết nên xin ở đâu, liệu có kiếm được tiền như bây giờ và ít va chạm rắc rối như bây giờ. Chính vì thế đến cùng tôi chỉ có thể cố gắng nhắm mắt mà nhịn xuống. Tôi bước lại bàn, cầm từng cốc rượu lên uống. mặt đỏ bừng bừng, cổ họng đau rát. Đám bạn của Thùy nhìn một cảnh này càng phấn khích thích thú, kẻ ho hét, kẻ rót rượu ở chai ra, kẻ nhìn tôi nói: "Này em gái, uống là phải uống hết, đừng có mà nhổ ra hay nôn ra nhé, không là em vi phạm quy tắc rồi." Con mẹ nó, tôi thật sự muốn chửi, muốn xông lên đánh nhau với cái lũ khốn nạn này, chỉ có điều tôi lại không đủ dũng cảm để làm, không phải vì tôi sợ. Mà tôi lo cho con đường phía sau Giả sử như tôi không có bố Thì có lẽ mọi chuyện nó sẽ khác đi Cứ thế tôi uống đến cốc thứ bảy Thì không thể nào trụ được nữa Đôi chân mềm nhũng ngã xuống dưới sàn Tay run run bám vào cạnh bàn Đôi mắt lờ đờ Tôi gục ngã thật sự Còn Thùy chị ta vẫn ngồi như một kẻ cao ngạo quyền quý Miệng phả sao khói thuốc trắng xóa Mới được một phần ba Mày đã gục nhanh như thế à Sao, bản lĩnh của mày đâu? Tôi không uống nữa. Mày phải uống. Cuộc chơi của tao với mày còn chưa có bắt đầu đâu. Mày còn nhớ hôm nọ mày nói với tao cái gì không? Mày mạnh mồm lắm cơ mà. Mày còn dám lên giường với anh Dũng cơ mà. Mày thách thức tao cơ mà. Sao, bây giờ không to mồm lên? Tôi không biết chị là bạn gái anh ta. Mày tưởng tao tin? Chị có thể hỏi bạn trai của chị. Tao không thích. Ngủ, mày cũng ngủ rồi. Sel may bảo ta, phải trả cục tức này cho mày như thế nào đây?" Thủy Nghiên răng, "Chị ta cay nghiệt tôi." Túng tóc tôi giật ngược ra sau, cánh tay rất nhanh hạ xuống tặng cho tôi một cái tát. Cái tát khá đau, nó khiến má tôi tê dần, vớt vát được một chút tỉnh táo. Theo phản xạ hất tay chị ta ra, thế nhưng vì sức lực chẳng có nhiều, nên vẫn chẳng có một chút hề hấn gì cả, ngược lại còn khiến cho chị ta nổi điên, chửi lớn hơn. Để hôm nay tao cho mày thấy, mày động vào người của tao thì mày phải chịu hậu quả gì. Chị bị điên thật rồi. Mày râm đãng lắm à, thế để tao xem sức mày chịu được mấy thằng. Những lời nói này không phải là đùa, tôi trợn mắt nhìn Thủy, muốn chạy trốn tiếc là không thể được, quản lý cũng làm ngơ, mấy tên kia nghe lời Thủy, kéo tôi ném lên ghế sofa. Tên nào cũng cười nói rất bị ổi. Nhìn trắng muốt như này, chắc bên trong ngon lắm nhỉ. thế để anh đưa em lên chín tầng mây nhé. Đừng có động vào tôi. Ngoan, bọn anh không làm em đau đâu, chỉ làm em sướng thôi. Cút ra. Tôi ra sức đẩy tên đang chồm lên người mình, nhưng chân tay lại bị đám kia giữ chặt lấy, không thể động đậy. Khoảnh khắc đó tôi sợ hãi tột cùng. Tôi muốn khóc, muốn kêu cứu, tiếc là lại chẳng có kỳ tích nào đến với mình, không một ai muốn giúp tôi. Có lẽ ông trời thật sự không muốn cho tôi được một cuộc sống yên bình. Có lẽ cuộc đời tôi định trước là sẽ tăm tối như thế, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Cả người buông lỏng, tôi mặc kệ tất cả, dù có ra sao đi nữa cũng không muốn phản kháng. Một giọt nước mắt đến cùng cũng trào ra. Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, ngay sau khi tên kia muốn xé áo tôi thì tôi lại nghe thấy một giọng nói vang vọng vào tai từ phía cửa. Anh Dũng Sao câu nói ấy, tất cả mọi người dừng lại hành động, đám đông dần tản ra, tên đang đàng trên người tôi cũng bước xuống, quay người cười cười với Dũng, dường như là có quen biết nhau. Sao bảo hôm nay anh bận, xong việc sớm vậy sao? Ừ, làm gì đấy? Chơi đùa một chút thôi, con bé nhân viên mới này nhìn ngọt nước, em muốn vờn nó một chút. Them gái đến thế à? Gái thì em không thiếu, nhưng mà để có hứng thú thì không phải ai cũng làm em hứng thú đâu. Anh biết thừa tính của em rồi còn gì. Hậu quả của chú mày để ở ngoài kia còn ít à? Hay là chưa đẹp mặt muốn rạng rỡ hơn. Làm gì có anh, em xử lý hết rồi. Mấy cái chuyện cỏn con làm sao mà làm khó được em. Cứ ném cho chúng nó ít tiền là nó câm miệng ngay. Em quen quá rồi. Nhưng không phải là ai cũng giống ai, chơi đùa thì chơi, nhưng phải nhìn người, đừng có nghĩ mình là ông trời, cái gì cũng lộng quyền được. Dũng lạnh giọng, anh liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Thùy, dường như muốn chờ đợi một lời giải thích. Mà chị ta đối với anh luôn có một sự sợ hãi vô điều kiện. Vừa nãy mạnh mồm là thế, bây giờ liền quay ngoắt 180 độ nhỏ nhẹ. "Anh, ừ, anh đến đây bàn công việc sao? Đã xong chưa vậy?" Không đến, chắc tôi cũng không nhìn thấy cảnh cô bất chấp như thế này. Anh nói như vậy, em không hiểu ý anh nói là gì? Chuyện này không phải là chuyện cô bày ra sao? Không, em không có. Chắc bạn cô có cái gan đó. Bạn cô biết cô ta. Vừa nói Dũng vừa chỉ tay về phía tôi. Ánh mắt anh vẫn điểm tĩnh nhưng sâu bên trong. Chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy được sự tức giật nhanh nhóm. Em... Cô đi ra ngoài rêu rào, tôi không để ý. Cô có làm cái gì tôi cũng không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ mang tên của tôi đi rêu rào, lộng quyền bắt nạt người khác. Em em xin lỗi. Em chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi. Từ ngày anh với nó, anh anh không còn quan tâm em nữa. Tôi với cô làm sao? Anh không còn quan tâm em. Nhìn thấy anh nghĩ về nó, em không chịu được. Anh Dũng, nó có gì hơn em đâu? Sao anh lại vì nó mà ruồng bỏ em? Não cô có vấn đề à? Em mắt nào của cô thấy tôi thích cô ta? Hay là cô tự mình ảo tưởng, tự mình cho mình là đúng? Em xin lỗi. Em còn nữa, tôi với cô đến được thì tan được. Cô quen tôi từ đó thời gian, còn không biết tính của tôi là như thế nào, hay là muốn ngồi lên đầu tôi ngồi, chỉ đạo tôi phải theo ý cô. Em không có ý đó đâu, anh anh đừng giận được không? Em em sai rồi, em xin lỗi anh, anh Dũng. Tôi biết Thủy yêu Dũng nhưng không ngờ chị ta lại yêu anh một cách điên cuồng như vậy. Mặc kệ việc anh đối xử thô lỗ không để bỏ mắt. chị ta vẫn hạ thấp bản thân xuống để quy quy lụy, cầu xin đừng bỏ rơi mình. Đúng là mẹ nào con ấy, một khi đã nhắm trúng ai thì mọi thủ đoạn đều không ngần ngại, kể cả có tệ như thế nào đi nữa. Cứ thế sự việc hỗn loạn mất một lúc, có lẽ vì những lời kia của Dũng nên tôi cũng không bị gây khó dễ nữa. Tuy vậy, bảo tôi cảm kích anh thì tôi không làm được. Trong lòng tôi, đối với người đàn ông này hận thù còn nhiều hơn thì làm sao có chuyện tôi cúi đầu trước anh, nói ra lời cảm ơn cơ chứ. Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Bước ra khỏi đầu ăn, tôi lững thững bước một mình trên con đường vắng lặng, đầy mặc gió lạnh tạt vào mặt, mặc cho cảm xúc trải dài, cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết điểm dừng ở nơi nào, đến khi bên cạnh xuất hiện một chiếc ô tô, tôi mới nhíu mày quay đầu nhìn sang. Người trong xe là Dũng. Anh vượt lên chặn tôi, đẩy cửa xe bước xuống đi thẳng về phía tôi. Dáng người anh rất cao, chẳng mấy đã che đi những ánh đèn hắt đến mang tới cho người khác, cái áp lực đến nghẹn thở. Kể cả tôi dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không thể cứng rắn nổi. Không ai nói gì sau một lúc Dũng bảo tôi, "Lên xe." Tôi không lên, "Anh đừng có đứng ở đây ra vẻ người tốt. Những chuyện mà tôi phải chịu đựng chính từ anh mà ra, chẳng phải ai khác đâu." nên đừng có nghĩ tôi sẽ phải biết ơn anh. Thế nào là do tôi, cô đi làm ở cái nơi đó, còn muốn bản thân được bình bình yên yên, não cô có biết suy nghĩ không hả? Chuyện ngày hôm nay không phải là từ anh mà ra sao? Chị ta dàn mặt tôi, muốn gây khó dễ cho tôi vì tôi liên quan đến này, đúng. Tôi thừa nhận vì cứu bố nên đồng ý giao dịch của anh, lên giường với anh khi anh đang là bạn trai của chị ta, tôi sai, nhưng tất cả cũng đã qua rồi. Tôi với anh không còn gì để liên quan đến nhau nữa. Rồi sao? Tôi không muốn có liên quan đến anh, tôi nghĩ tôi nói như vậy anh đủ hiểu được ý của tôi. Muốn cùng với tôi thành người lạ. Cũng may là anh còn hiểu được, tôi có nên khen anh không? Vậy thì tôi nói cho cô biết, cô càng chạy tôi càng kéo cô lại, để xem hai chúng ta ai mệt hơn ai. Dũng cười lạnh anh nhướng mày, ngón tay thon dài bóp lấy cằm tôi, lực của anh dùng khá lớn. Một trận đau nhói truyền đến khiến cho tôi không chịu được mà nhăn mày. Anh điên vừa thôi, bố tôi cũng đã ngồi tù, tôi cũng đã mất hết tất cả, vừa đúng ý anh rồi, anh vẫn còn chưa thỏa mãn. Thỏa mãn, làm sao mà thỏa mãn được? Tôi còn chưa trả hết những đau khổ mà tôi phải chịu cho các người đâu. Bố cô ngồi tù thì để con gái chịu thai đi. Bố tôi có hai cô con gái, nếu anh thích thì nên đi tìm người kia, còn tôi không rảnh, cũng không muốn liên quan đến này. Làm sao bây giờ, tôi lại muốn cô. Anh vừa qua dễ dàng cho cô quá rồi, bây giờ cuộc chơi chính thức bắt đầu. Tôi đợi cô đến tìm tôi. Tôi sẽ không đến tìm anh, Trịnh Thế Dũng. Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ quỳ xuống cầu xin kẻ đã hại gia đình tôi. Anh cứ mơ đi. Tôi tức điên người hét thẳng vào mặt Dũng, sau đấy chẳng thèm để ý vẻ mặt của anh ta như thế nào, dứt khoát rời đi. Khi ấy, Tôi nghĩ cùng lắm là cá chết lưới rách với anh, nhưng quả thật người đàn ông kia quá thủ đoạn. Khi mà tôi chưa yên ổn được 2 3 ngày thì đã bắt đầu nhận lấy những rắc rối thì nhào kéo đến. Đầu tiên là đám đòi nợ, chúng lại bắt đầu giáo giét với tôi, hết tấn công qua điện thoại, chúng lại tìm đến tận chung cư nơi tôi ở với Châu gây náo loạn, khiến cho mọi người ai cũng thấy khó chịu. Tiếp nữa là công việc của tôi, vẫn không sao mà xin được dù đã cố gắng nhớ rất nhiều những mối quan hệ. Cuối cùng chính là bố của tôi, nếu không cẩn thận có nguy cơ sẽ phải gánh thêm một tội danh nữa, mà tội danh này nếu cấu thành thì án của bố tôi xác định là sẽ không có ngày trở ra ngoài. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi gặp bố, ông nhìn tiểu tụy đi hẳn, râu mọc dài, tóc bạc trắng, da sạm gầy hơn. Tám lại trước kia có bao nhiêu huy hoàng thì giờ này có bấy nhiêu thê thảm. Phận làm con là tôi, nhìn mà đau lòng. Cách nhau một tấm kính, mắt ông rưng rưng đỏ ửng gần như muốn khóc, nhìn tôi ngẹn ngào. "Nguyệt, bố xin lỗi con, vì bố mà bây giờ con phải khổ, bố." "Bố ở trong đó thế nào, có ăn uống được không, có thiếu thốn gì không, để tôi gửi vào cho bố." "Không, bố không thiếu gì cả, con đừng lo cho bố. Con cứ lo cho bản thân của mình thật tốt là được, như vậy bố mới không lo nữa." có phải công việc của con không được thuận lợi đúng không? Con không sao. Nguyệt này, nếu khó khăn quá, con hãy đi tìm anh rể con, cậu ấy sẽ giúp đỡ con. Đừng vì không thích người ta mà bỏ qua cơ hội, bây giờ mình cần có chỗ dựa thì mới đi lên được. Anh rể? Ừ, là cái cậu Dũng đó, cậu ta với chị gái của con sắp kết hôn. Sạn bố biết. Hôm kia cậu ấy có đến đây thăm bố, có nói là sắp kết hôn với con gái của bố. Sạn bố là không phải lo nghĩ gì. Mọi chuyện sẽ có, cậu ơi lo hết, sẽ cố gắng hết mình. Vậy sao? Tôi mấp máy thật nhỏ, đến đây thì cũng hiểu được, bố tôi vẫn chưa hề biết mọi chuyện là do Dũng gây ra. Bố vẫn nghĩ anh là người tốt, vẫn tin tưởng anh, vẫn kỳ vọng vào anh, thậm chí vẫn còn vui vẻ vì anh sắp làm con rể của mình nữa. Không nghe thì thôi, ngay rồi tôi lại thấy nhói đến khó thở. Nhưng vì không muốn bố buồn nên chỉ có thể cố gượng nặn ra một nụ cười trấn an. Tôi chỉ cần bố không phải lo nghĩ thì tôi ở ngoài này có bao nhiêu khổ cực cũng sẽ cố gắng để mà vượt qua thôi. Cứ thế tôi ngồi nói thêm một lúc, đến khi sợ mình không giữ được cảm xúc nên đành phải tạm biệt bố rồi trở về Hà Nội. Thế nhưng tôi lại không ngờ được, còn chưa về đến nhà, bản thân lại bị thủy chặn đường. Chị ta đứng cạnh chiếc xe sang của mình, thấy tôi liền bước đến, vẻ mặt không hề vui vẻ. "Tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày." "Nhưng tôi thì không có gì để nói với chị, chị đang làm phiền người khác đấy." "Mày phải nói chuyện với tao rõ ràng, mày rốt cuộc có quan hệ gì với anh Dũng?" "Tôi nói rồi, tôi không có quan hệ gì với anh ta. Chị thích anh ta như thế thì đi mà tìm anh ta để mà hỏi, tôi không liên quan." "Nhưng anh ấy vì mày mà bỏ rơi tao." Mày con cái là mày không làm gì. Mày không làm gì sao anh ấy lại thái độ như thế? Tôi thì làm được gì anh ta? Chị thấy tôi có bản lĩnh đó, mà dù có thì tôi cũng không bao giờ ở chung một chỗ với cái đốn mạt như vậy. Tôi không giống chị, sống chết lao đầu vào một kẻ không ra gì. Mày, mày cái gì? Từ ngày bố vào trong đó, mẹ con chị biệt tâm không thấy đâu, một lời không hỏi. Chị không thấy lương tâm mình cắn rứt hả? Bố cho chị ăn học cho chị sống sung sướng, cho danh cho phận, cuối cùng chính chị lại cấu kết với kẻ thủ hại bố. Tôi thật sự muốn hỏi chị, rốt cuộc chị có biết suy nghĩ không hả? Tao làm gì? Tao chẳng làm gì ông ấy. Là ông ấy làm ăn phạm pháp nên mới bị vào tù, tao liên quan gì? Cho dù bố có làm gì thì bố cũng là bố, ngày xưa mẹ con chị khóc rách áo ôm, bám chân ông ấy không dứt thủ đoạn không lương. Sao không nghĩ lại cái ngày đó, ông ấy đối xử với chị ra sao? À mà tôi quên, chó còn không quên chủ, nhưng loại người như mẹ con chị, sống còn không tỉnh nghĩa bằng một con chó. Mày dám chửi tao? Tâm trạng vốn dĩ đã tệ, bây giờ bị Thủy gây sự, tôi đương nhiên càng thấy bực bội hơn. Chính vì thế bao nhiêu phẫn uất đều trút ra hết. Tại sao tôi lại không dám, chị được tưởng giờ cho hèn hạ với tôi, thì tôi đây sẽ sợ chị? Cuộc đời tôi đây đã chìm trong vũng lầy rồi, tôi cũng không sợ việc ngã bại với chị đâu. Mày, tôi vì bố nên không muốn đôi co với chị, nên tốt nhất từ lần sau chị đừng có tìm đủ mọi cách gây hấn với tôi. Đến lúc tôi không còn nể nang nữa, tôi sẽ trả đủ cho chị hết tất cả đấy." Bị tôi nói vẻ mặt của Thủy cứng lại, chị ta trợn mắt, muốn lao lên đánh tôi nhưng lại bị tôi giữ lại được. Cùng lúc này, Châu đi làm về, Cô ấy vốn dĩ không thích người chị này của tôi từ trước, bây giờ gặp ở đây một công đôi việc, không ngần ngại hất mạnh chị ta về phía sau hất cằm. Mày định đánh ai? Muốn đánh nhau thế cơ à? Liên quan gì đến mày, mày đừng có xía vào. Tao lại cứ thích xía đấy, rồi mày làm gì được tao? Nguyệt là bạn tao, mày đánh nó tức là đánh tao. Với cả, tao đây cũng ngứa mắt mày lâu rồi, còn đang định tìm mày tính sổ thì mày lại tự mình đi đến. tao đây đỡ tốn tiền xăng đi tìm lại mày. Đúng là lại không cha không mẹ không có giáo dục, bảo sao con huyệt nó cũng không biết phép tắc là gì, hóa ra là học từ mày. Thủy nhếch môi mỉa mai, nói từng lời cay độc, nếu là bình thường đối với người bình thường, chị ta ắt hẳn sẽ khiến người khác phải xu nịnh bỏ qua, nhưng xui thay một cái, hôm nay người chị ta gặp lại là Châu, mà Châu thì tính cách quật cường từ nhỏ, không bao giờ chịu uất ức. nên khi Thủy dứt lời, trên mặt chị ta đã hướng trọn cái tát đến từ cô ấy. Cái tát rất mạnh, nó khiến má của Thủy đỏ bừng, khóe môi còn rỉ máu. Chị ta nhăn mày, muốn lao lên đánh nhau ngay tại cổng chung cư. Cũng may là có bảo vệ can ngăn, nên sau một hồi mọi ồn ào cũng hạ xuống. Người đi, Châu lúc này cũng mới quay sang hỏi tôi, nhìn một lượt. Nó có đánh cậu không? Không, chỉ nói lung tung vài câu thôi. Mình đã bảo cậu rồi, con này nó điên tình rồi, nó cũng chẳng coi cậu là em nó đâu, nên tốt nhất cậu không cần phải nhẹ nhàng với nó. Có gặp nó ấy, cứ thẳng thừng cho nó một cái tát để nó biết nó đang động vào ai. Mà sao cậu đánh chị ta đau thế, mình nhớ chị ta không có gây thủ gì với cậu mà. Đánh đau để nó nhớ kỹ rằng không phải ai cũng dễ bắt nạt, cậy có tiền thì tưởng mình ngon lắm, loại này mình gặp nhiều rồi, phải dằn mặt chúng nó thì nó mới rén. có ghét cũng không thể làm gì được mình. Ừ, thôi lên nhà đi. Nhờ có Châu tôi thoát được cuộc tranh cãi không đâu vào đâu với Thủy. Tuy vậy những rắc rối vẫn chưa được giải quyết, vẫn mang đến cho tôi rất nhiều phiền toái. Tôi đã cố gắng liên hệ với những người trước kia là bạn của bố, hy vọng họ sẽ giúp, nhưng nhận lại tất cả đều là sự né tránh và gạt đi. Duy nhất chỉ có một người đồng ý nghe tôi kể lại sự việc và cho tôi lời khuyên, chỉ là cũng giống như bố, ông ấy bảo tôi đi đến tìm Dũng, vì bây giờ ngoài Dũng ra tôi không thể tìm được ai giúp đỡ tôi nữa. Cúp điện thoại, tôi mệt mỏi buông tay, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính, không thể nghĩ được gì, tôi chỉ biết mình ghét Dũng như vậy, bây giờ bảo tôi đi cầu xin anh ta lần nữa, tôi không làm được. Nhưng nếu tôi không đi thì những rắc rối này chẳng biết còn kéo dài đến bao giờ nữa. đặc biệt là chuyện của bố. Ngồi đến ngây ngốc đến khi Châu đặt một lon nước trước mặt, tôi mới thở dài, nâng mắt sang nhìn. Cô ấy biết tôi không vui, cũng không to tiếng gì, lặng lẽ ngồi cạnh thật lâu mới hỏi. "Hôm nay cậu sang Ninh Bình à?" "Ừ." "Có chuyện gì nên buồn đúng không?" "Có một chút." "Bác khỏe chứ?" "Không thuận lợi, còn nhiều chuyện chưa thể xôn xả được nên là có một chút rắc rối." "Rồi cậu tính sao bây giờ?" Mình không biết, bây giờ chỉ có một mình thân cô thế cô, chẳng có lực để mà chạy tròn cho bố. Chưa kể nợ vẫn còn chưa trả hết, khiến cho chúng kéo đến gây gổ, hại cậu bị liên lụy. Đừng có nói thế, cái trước mắt cần là phải lo cho bác, chỉ cần bác khỏe, cậu cũng yên tâm để làm việc hơn, những cái khác đều có cách giải quyết hết. Ừ, mình biết. Lần trước chồng phải cậu bảo có nhờ được người trại án giúp cho bố cậu hay sao? Hay là bây giờ cậu đến tìm họ đi, nhờ họ lần nữa. Chuyện này hay là người ta làm khó cậu, nếu khó quá thì thôi, mình cùng nhau tìm cách khác xem như thế nào, rồi cũng phải lòi ra cách chứ. Họ bận tí thôi, mấy nữa họ về mình sẽ đi tìm." Tôi cố nặn ra một nụ cười trấn an Châu, tuy nhiên trong lòng càng thêm nặng nề khó xử. Trước kia sau vụ việc của bố, tôi vì không muốn cô biết quá nhiều điều không hay về mình, nên chỉ bịa ra mỗi cái lý do là nhờ người quen. Khi đó tôi cứ nghĩ tất cả đã ổn rồi, nên dù có nói dối cũng không ai biết là đâu. Chỉ là không ngờ, bẵng đi một thời gian, Dũng lại quyết tâm chơi đùa tôi, vờn tôi như một con mèo, ép tôi phải đến cầu xin anh thì mới thôi. Dù cho có thủ đoạn hèn hạ, anh vẫn không để tâm để ý, miễn là đạt được mục đích của mình. Suốt mấy ngày sau đó, tôi lại chôn mình trong nhà, không đi ra ngoài. Suy nghĩ lúc nào cũng căng như dây đàn. Quản lý ở quán bar sau sự việc tôi bị Thùy bắt nạt, ngày nào cũng gọi tôi đến làm, nhiều đến mức phát phiền, thậm chí chị ta còn hẹn tôi đi cà phê, rồi ngọt nhạt nói với tôi: "Nguyệt, chị biết là hôm đó chị có lỗi, nhưng mà mày cũng không thể trách chị hoàn toàn được. Bám đó toàn là những kẻ có tiền. Chị muốn cứu mày cũng phải ngọt nhạt, sao có thể hô mưa gọi gió? Chị không cần phải giải thích." Dù sao thì bây giờ tôi cũng nghỉ việc ở đấy rồi, chị không cần phải tốn công tốn sức. Thôi, đừng giận chị nữa, từ ngày mai nghỉ, mấy khách vip cứ hỏi suốt, bắt chị phải gọi mày về bằng được. Như thế thôi cũng đủ để biết họ để mắt đến mày như thế nào rồi. Mày hạ cớ gì phải vì mấy cái không đáng mà bỏ đi công việc tốt như thế chứ? Công việc tốt, tiếp rượu là công việc tốt, ý chị là như vậy đúng không? Thì cái nghề này tuy nó gây nhiều tranh cãi Nhưng đâu phải là ai làm tiếp giỡn cũng làm gái. Mày cũng biết chị luôn yêu ái cho mày, không bắt mày phải tiếp mấy cái lão dơi sồm không có suy nghĩ. Đúng, tôi biết chị yêu ái tôi, nhưng không phải vì điều ấy mà tôi quên đi cái việc. Chị trợn mắt đứng nhìn tôi bị đám người đó bắt nạt. Tôi hỏi chị, nếu hôm đó không phải có cái người đàn ông kia xuất hiện thì tôi sẽ như thế nào? Thì thì tôi sẽ bị chúng nó chơi tập thể cho đến nhục nhã. Chị biết điều đó mà, nhưng chị không thèm quan tâm. trong mắt chị, tôi chỉ là một con tép rượu quen có hay không, không quan trọng. Chị, thôi chị về đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại đó làm, nên chị đừng có đến đây tìm tôi nữa. Quá nhiều rắc rối kéo đến trong một ngày, tôi không giữ được sự bình tĩnh vốn có, thẳng thừng đuổi người, thái độ không hề vui vẻ, phải kiềm chế lắm mới không tặng cho họ một cốc nước và mặn. Trong quán cà phê rất đông, thế nhưng tôi lại cảm thấy mình giống như lặng lỏng ở cái nồi phồn hoa này. không tiền, không công việc, thuận lợi chẳng thấy, chỉ thấy rắc rối kéo đến liên tục. Hễ thấy tôi gượng lên một chút là thẳng từng quật ngã. Thì ra những cái khó khăn này trước kia tôi cứ nghĩ nó bình thường, bây giờ hóa lại khổ tận cam lai như thế này. Cứ thế, tôi ngồi chôn mình ở góc tối đó rất lâu, lâu đến mức khi bên ngoài cơn mưa đã dứt, mới nặng nề cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào một dãy số mà bản thân đã thuộc lòng. Ban đầu chuông reo đến mấy hồi không có ai nhận, tôi vừa sốt ruột, vừa phải kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ tư ở bên kia mới chịu bắt máy. Tuy nhiên, mọi thứ dội vào tai lại rất ồn ào, tiếng nhạc rồi tiếng người cười đùa nói chuyện. Tôi nói đến rát cả cổ họng vẫn không thấy anh ta trả lời. Tận vài phút sau, dường như người đàn ông đấy đi ra chỗ vắng hơn, tôi lúc này rốt cuộc cũng mới nghe được giọng nói trầm trầm Nói đi, có chuyện gì mà gọi cho tôi. Rõ ràng biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như không. Tim tôi đập như đánh trống, thậm chí tai còn nghe thấy từ điện thoại truyền đến một tiếng bật lửa lách tách. Tôi muốn gặp anh, không biết ngày mai lúc nào anh có thể rảnh được. 12 giờ tôi tan tiệc, nếu cô có việc gấp thì gặp luôn hôm nay đi, bởi vì ngày mai lịch trình của tôi rất bận. hay e là không có thời gian dành cho chuyện riêng tư. Tôi biết Dũng đang làm khó mình, biết anh đã giăng cái bẫy ở đó chỉ đợi tôi nhảy vào, nhưng vì bố, vì bản thân, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi tiếp. Anh cho tôi địa chỉ, lát nữa tôi sẽ đến tìm anh. Phòng tổng thống khách sạn Capella Hà Nội. Cô có thể trực tiếp đến phòng tôi đợi tôi. Khách sạn Capella Hà Nội nằm ở quận Hàn Kiếm có thể được coi là khách sạn nổi tiếng và xa xỉ nhất trong những khách sạn ở đây. Lúc nghe Dũng nói anh ở đó, tôi biết bản thân dù không muốn nhưng vẫn phải lết xác đến đó. Đơn giản vì bây giờ tôi cần anh, tôi đến để cầu xin anh chứ không phải là anh cần tôi. 11 giờ tôi nhắn cho Châu một tin rồi bắt Grab đi đến địa điểm mà Dũng cho. Lúc xuống đến sảnh, không rõ là vô tình hay cố ý, mà tôi nhìn thấy lái xe của anh đứng cách mình một đoạn, anh ta hỏi tôi: "Cô Nguyệt, cô đến tìm cậu Dũng đúng không?" "Vâng." "Người này tên là Tuấn, tôi đã từng gặp qua vài lần rồi, nên cũng có thể coi là nhớ mặt. Tuy vậy cũng không phải là người thân quen gì hết, nên ngoài mấy lời hỏi xã giao ra thì tôi cũng không đi quá sâu vào những chuyện riêng tư." mà anh ta cũng biết thân biết phận của mình, nên mặc dù biết ông chủ của mình đối với tôi có mập mờ, hay dùng thủ đoạn dê hèn nào thì vẫn nửa lời câm nín coi như không biết. Nghe thấy tôi đáp vậy, anh ta nói tiếp, anh ấy đang ở phòng bao vẫn tiếp khách. Vậy à, anh có biết ở phòng nào không? Phòng VIP 1. Cảm ơn anh. Nói xong, tôi cũng đi thẳng vào thang máy. Trong lòng lúc này chẳng khác gì dầu sôi bị châm lửa, nóng bừng. Rõ ràng đoạn đường rất ngắn, nhưng bước chân lại chậm chạp đến vô cùng, chậm đến mức mỗi một bước bản thân tôi gần như phải dồn hết sức lực mới có thể di chuyển được, tựa như kiểu đang chạy trên sa mạc không tìm được chỗ dừng chân vậy. Lát sau cũng đến được trước cửa phòng VIP 1, tôi lưỡng lự giơ tay lên bấm ba hồi chuông, xong rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này Dũng đang cùng với mọi người ăn tiệc linh đình với nói chuyện, ngồi với anh ta đều là người của ban lãnh đạo thành phố, thậm chí còn có người của trung ương và bộ tài chính. Bọn họ đang tán dóc rất sôi giả. Vừa thấy tôi thì phản ứng đầu tiên là lập tức ngừng cuộc nói chuyện, đánh giá chằm chằm tôi đang từng bước đi tới. Có người khóe miệng còn cười cười không rõ là đang suy nghĩ điều gì. rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi tái mặt tránh đi tầm mắt của tất cả, chờ đợi Dũng gọi tên mới cuối đầu đi đến bên bàn ăn, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh chị, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Mắt nhìn thấy tôi hợp tác nhuận nhuyễn, Dũng đặt ly rượu xuống dưới mặt bàn, rất tự nhiên giúp tôi cắt thịt bò bút phê trước mặt, song xuôi mới ngồi bên cạnh nói. Ngồi đợi tôi một chút, lát nữa xong việc muốn nói cái gì cũng được. Được. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Dũng, không hé răng nửa lời nói những điều không hay. Mấy người kia thì khác, họ thấy tôi ngồi với Dũng liền bắt đầu cười đùa, kiếm câu chuyện làm quà. "Ơ kìa cậu Dũng, giới thiệu một chút đi chứ, cô đây là..." "Cô ấy là con gái của một đối tác làm ăn cùng, hôm nay đến đây là nhờ cháu có chút việc." "Có thật không đấy, hay lại là người tình giấu kín của cậu?" "Làm gì có." "Tôi chỉ sợ đây là bóng hồng của cậu." thì đứa cháu gái của tôi đau lòng rồi, nhưng nếu không phải thì chắc nó cũng còn cơ hội. Chú đừng nói thế, ngân là một cô gái tài sắc vẹn toàn, cháu vẫn chỉ là một kẻ yếu kém không xứng đáng với cô ấy được. Lại tự chối khéo rồi. Vị bí thư thành ủy khẽ cười, ông ấy quay sang nhìn tôi đánh giá một lượt, nói tiếp. Cái cậu Dũng này tôi quen lâu rồi, nhưng chưa từng thấy cậu ấy đưa ai đi cùng bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy. Chúng tôi chỉ bàn về công việc thôi, không có quan hệ nào khác. Thật ra cái cậu này giỏi lắm, nếu mà cô làm cậu ấy yêu cô được cũng là chuyện vui mừng, có gì mà ngại chứ. Nghe xong câu nói ấy, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào nên quyết định im lặng. Cũng may Dũng ở bên cạnh đỡ lời. Được rồi, được rồi, cô ấy ra mặt mỏng, các vị đừng có gán ghép lung tung nữa. Dù sao thì người ta cũng là con gái, vẫn không nên nói đến mấy loại như thế này. Đây là đàng thương hoa tiếc ngọc đúng không? Đúng là anh hùng vẫn không thể qua ải mỹ nhân. Sau câu nói ấy, mọi người lại cười ha ha, tiếp tục ngồi với nhau để trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi đến hơn 12 giờ, bữa tiệc mới tàn hẳn, những người khác được tài xế đưa xe riêng đi về, còn tôi thì cũng theo Dũng rời khỏi phòng bao. Vào tới thang máy, anh mới lên tiếng, nhìn cô suốt rượt cả buổi. tôi mới nhận ra, cô cũng không giỏi kiên nhẫn như cái miệng của mình. Tôi biết Dũng châm chọc nhưng vẫn phải nhịn xuống, vì vào thời khắc này, anh chính là ông trời nên một chút sơ sẩy nhỏ bản thân cũng không dám để lộ ra. Tôi sợ nếu bây giờ anh mà phật ý không tiếp chuyện tôi, tôi có quỷ lệ thì với tính cách sở sở ương ương này cũng chẳng ăn thua chút nào đâu. Anh nói ngày mai anh có lịch làm việc dày đặc. nên tôi cũng chỉ không muốn làm phiền anh quá muộn. Tôi cũng muốn biết cô đến đây tìm tôi là vì việc gì. Ngày trước cô nhìn thấy tôi là mắt lửa với nguit, hận không thể túm tóc tôi đánh một trận, bây giờ thì lại như con chim non yếu ớt tìm chỗ nép vào, khiến tôi thật sự không biết nên nhìn cô bằng con mắt nào. Bệ Dũng mỉm mai, đôi tay cầm túi xách của tôi siết chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Anh đã nói, tôi có thể tìm đến anh bất cứ lúc nào. Dũng cười khẩy, anh mở cửa đi vào trong phòng, tay nới lỏng caravat xong cởi áo vest 벗 lên lưng ghế. Tôi nhớ là cô thẳng thừng từ chối, còn tặng cho tôi một câu, đừng có mơ là cô sẽ đến gặp tôi. Căn phòng rất yên tĩnh, ánh đèn cũng chỉ bật đèn trên tường lên mờ mờ ảo ảo. Tôi đảo mắt một hồi, lòng bàn tay túa mồ hôi, mắt cuối cùng tránh né đến mấy vẫn phải ngẩng lên, nhìn thẳng vào Dũng nói: Hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về việc của bố tôi." Khương Mạn Dũng ẩn sau làn khói thuốc, anh xoa thái dương đầy mệt mỏi, nói bằng giọng mang tính công việc. "Thì ra là vì chuyện này à? Nhưng tôi nhớ tôi đã giúp đỡ cô rồi, tôi không có thất hứa." "Tôi biết nhưng mà gần đây có chút rắc rối khác nên tôi. Đó cũng không liên quan đến tôi. Tôi muốn anh giúp bố tôi, từng đấy tội danh đối với ông đã là sự trừng phạt lớn lắm rồi." Nếu theo nữa, tôi sợ ông không chịu được. Nếu không chịu được thì đừng có làm, đã làm rồi thì đừng có sợ. Dũng nói đến đây thì dừng lại, anh hút một hơi thuốc thật dài, hút gần như đến khi cháy đến đầu lọc mới lại nói tiếp. Lâm Thanh Nguyệt, tôi giúp cô một lần được, không có nghĩa là lần hai cũng được, tôi không phải là tay chân sai vặt của cô. Anh muốn giao dịch gì? Cô nghĩ mình còn cái gì để đánh đổi? Thân thể của cô còn trong sạch nữa sao? Anh tôi làm sao? Đừng nghĩ có tiền là có thể sỉ nhục người khác, nếu anh không đồng ý giao dịch thì thôi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi không nhịn được sự tức giận của mình, mắt nhìn chằm chằm vào Dũng, rất muốn sai người rời đi. Thế nhưng đôi chân chẳng thể nào nhúc nhích được, đơn giản là vì tôi không thể nào bỏ mặc được bố. Thời gian tí tách trôi đi, kỳ sự kiên nhẫn gần như không còn, tôi lại nghe thấy Dũng nói. "Trước nay tôi làm cái gì cũng phải có qua có lại, lần này cô muốn tôi giúp bố cô lần nữa thì tôi phải được cái lợi hơn." "Anh muốn gì?" "Đơn giản thôi, kết hôn với tôi." "Kết hôn, anh bị điên à?" "Tôi nghĩ là cô nghe rõ, tôi không cần phải nhắc lại. Anh hận nhà tôi như thế, ghét đến nỗi không thể giết chết tôi, bây giờ lại yêu cầu tôi kết hôn với anh?" Nếu làm được thì làm, không làm được tôi cũng không ép. Điều kiện khác, không có điều kiện khác, chỉ có điều kiện đấy thôi. Anh có cần suy nghĩ không? Nếu cần thời gian, tôi cho cô thời gian, nhưng tôi nói trước, tôi không đợi lâu được. Anh không thể ép người quá đáng như vậy, Trịnh Thế Dũng, chúng ta có thể trao đổi lại. Tôi lên giường với anh, đổi lại là giúp tôi. Cô thấy tôi thiếu người để lên giường sao? Tôi nói câu nào dũng chặn họng câu ấy, không thèm mảy may để ý. Anh của bây giờ không rõ là có âm mưu gì hay không. Nhưng sự thật là tôi có nói cái gì cũng không thể lai chuyển được suy nghĩ. Với cả anh nói đúng, người như anh thiếu gì gái để lên giường. Tôi được anh để vào mắt cũng được cho là may mắn lắm rồi. Hít một hơi thật sâu tôi nói. Nếu tôi đồng ý, anh phải giúp bố tôi. Được. kể cả sau này hễ bố tôi có gặp rắc rối gì thì anh cũng phải giúp ông ấy. Cô đang ra điều kiện với tôi. Nếu tôi là vợ anh, tôi nghĩ anh làm những việc ấy là chuyện bình thường. Được, theo như ý cô. Còn nữa, tôi với anh, không ai can thiệp đến chuyện riêng tư của ai, tôi sẽ không sinh con cho anh. Cô ra quá nhiều điều kiện rồi, Lâm Thanh Nguyệt, trước khi nói nên nhìn lại bản thân mình một chút. Tôi nghĩ khi cùng nhau giao dịch thì cả tôi với anh cũng phải được lợi." Dũng ừ một tiếng trong cổ họng, sau đó đứng dậy đi lại phía tôi, một tay chống vào cạnh bàn, đầu cúi người xuống, khuôn mặt gần với tôi trong gang tấc, tư thế mờ ám khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chúng tôi đang hôn nhau vậy. Anh mỉm cười dịu dàng, nhưng tôi biết, đây mới là bão tố. Cô nghĩ xem, tớ có nên chịu thiệt mà đồng ý với cô không? Chúng ta đều được lợi. Cuộc sống này ấy mà, có rất nhiều chuyện do con người làm ra, chỉ là cần khôn ngoan một chút, lơn lẽo một chút, đừng cố chấp là được. Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ chồng lên nhau in hẳn trên tường. Tôi chớp chớp mắt nhìn chúng, mười đầu ngón tay siết lại bấm vào da thịt. Dũng nói đúng, cuộc sống này vốn luôn bất công. người có tiền muốn gì cũng được, người như tôi dưới đáy xã hội muốn làm gì cũng khó. Chúng ta là giao dịch, tôi không muốn sau này có bất cứ thứ gì ràng buộc với anh." Dũng cười xòa, đôi tay dài ngày ngày ký văn kiện mấy chục tỷ, đưa lên vén sợi tóc ra sau mang tai của tôi. Anh ta nhỏ giọng như thủ thể lại mang theo ý cười cợt không rõ ít nhiều. Trong cuộc giao dịch này, tôi nắng chuôi, cô nằm ở lưỡi Nói xong, Dũng lại mới đưa ngón tay nâng cằm tôi lên, để tôi ngẩng đầu nhìn mình rồi nói: "Muốn tôi giúp bố cô thì hãy để con gái của ông ấy thay bố mình trả lại hết những đau khổ mà bố cô đi gieo rắc cho người khác, đều là có qua có lại." "Được, tôi đồng ý kết hôn với anh." "Tốt, nếu vậy tối nay ngủ lại đây đi, ngày mai tôi dẫn cô đi lấy giấy đăng ký kết hôn." "Được." Một đêm đó, thỏa thuận được đưa ra, Tôi với Dũng từ kẻ thù của nhau liền trở thành vợ chồng trên giấy tờ. Anh mua một căn chung cư mới để tôi chuyển đến ở, giúp tôi trả hết nợ, giúp bố tôi yên ổn trong thời gian lệnh án. Chúng tôi kết hôn đến bây giờ đã là 2 năm, nhưng thời gian gặp nhau lại tính bằng đầu ngón tay. Có những lúc anh đi công tác biệt biệt mấy tháng, hoặc có những lúc anh ở lại căn biệt thự của mình bên Ba Đình không trở về. đơn giản vì chúng tôi gặp nhau, ngoài làm tình và dành cho nhau những lời không mấy hay ho thì chẳng còn gì hết. Cứ thế tôi ngồi ở phòng khách uống rượu, rồi chẳng biết chợp mắt đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, xem cửa đã được kéo kín lại, còn chồng tôi thì đang đứng đút tay vào túi quần. Từ trên cao nhìn xuống tôi giống như một đế vương. Càng ngày em càng xa đọa rồi đấy. uống rượu hút thuốc đi ba, còn cái gì là em không làm không? Tôi như thế này, không phải là anh ban cho à, anh ngạc nhiên cái gì? Em là vợ tôi, đương nhiên tôi phải suy nghĩ những gì tốt hay không tốt với vợ mình. Không một người đàn ông nào muốn vợ của mình thành cái kiểu người như vậy. Anh quan tâm, tôi thích buồn nôn quá. Anh ghét nhà tôi như thế, anh hủy hoại đời tôi như thế nào, anh quên rồi à? Bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm săn sóc Anh không thấy mình bị ổ như thế nào à? Tôi hủy hại em khi nào? Anh đừng có giả ngu. Tất cả mọi thứ đều là do em nguyện tôi đáp ứng. Em ngủ với tôi, bố em được giảm án, cuộc sống trong tù xuân xẻ suốt 2 năm, đấy chẳng phải là điều em mong muốn sao? Nếu không phải vì anh, bố tôi có thể vào tù sao? Tôi không tin là loại người như anh trong sạch không vấy bẩn. Ờ, với bản hay không thì cũng không thể thay đổi được một điều. Tôi luôn đáp ứng những điều em muốn. Còn nếu mà em muốn trả thù tôi thì tốt nhất phải sống cho thật tử tế vào, vận dụng não của em nhiều vào để con nghĩ cách giết chồng như thế nào để không để lại dấu vết manh mối. Anh ngồi dậy đi, đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm. Tôi không ăn. Bố em vẫn còn 8 năm tù đấy, em đừng có thách thức tôi. Tôi muốn biết Dũng chờ chán. Nhưng khi nghe thấy anh lôi việc của bố ra để dọa mình, tôi tức đến run người, hất mạnh chai rượu xuống dưới đất vỡ troàng, nghiến răng gần lên từng chữ. Anh quá khốn nạn. Tôi vẫn có thể khốn nạn hơn được nữa. Tôi nói rồi, tất cả những việc liên quan đến em và bố em, chỉ cần thái độ của em tốt thì đương nhiên tôi sẽ không gây hấn gì. Nhưng nếu em bướng bỉnh, tôi nghĩ tôi cần dạy dẫu em thêm một chút. Anh giỏi, ra ăn cơm đi. Dũng không đối cò với tôi nữa, quay người đi vào trong phòng bếp. Tôi bước theo sau anh, mắt liếc nhìn một bàn thức ăn, không tỏ ra tâm tình gì, kéo ghế ngồi xuống. Khi tôi ở một mình, tôi rất ít khi ăn sáng, có hôm còn bỏ luôn. Nhưng Dũng thì khác, đối với bữa ăn anh luôn cẩn thận và tỉ mỉ, nếu đã về thì sáng hôm sau tự khắc sẽ dậy làm lên hai phần của mình và của cả tôi nữa. Yêu lặng ngồi ăn, tôi không nói một câu gì, tựa như anh chẳng khác gì không khí. Mãi cho đến khi tôi định đứng dậy, Dũng mới lại nói: "Ăn xong lát nữa thay quần áo đi theo tôi về bên nhà. Anh không phải đi làm, tôi cũng không phải là người máy mà không tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Tôi bận rồi không đi được, anh về một mình đi. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi, em định không về thật. Anh cũng biết tôi về nhà anh cũng không bao giờ được yên ổn." Anh cứ bảo với mọi người tôi ốm là được. Em muốn tôi giúp bố em, nhưng với nhà tôi em lại phủi sạch tất cả. Mẹ anh vốn không thích tôi, kệ bà ấy. Tôi lấy Dũng 2 năm, mới về nhà anh đúng 2 lần, một lần là giúp bố anh năm ngoái, một lần là đợt Tết. Tôi vẫn nhớ ngày đó anh dẫn tôi về giới thiệu tôi là vợ của anh. Mẹ anh tức đến tụt cả huyết áp, dường anh cũng không mấy vui vẻ. nhưng vì là đàn ông nên chẳng để lộ ra. Bãi trừ tôi, đuổi tôi, thậm chí còn tặng cho tôi một cái tát rất là đau, nói tôi bằng những lời không hề hay ho gì cả. Nghĩ ngợi một lúc tôi biết mình không từ chối được, nên ăn xong cũng đứng dậy đi vào trong phòng, thay quần áo rồi cùng Dũng đi về nhà mẹ. Mẹ của Dũng đã tái hôn, người chồng sau này của bà ấy hiện đang làm bộ trưởng, gia thế có thừa. Hai người bọn họ sống ở khu dành cho quan chức cấp cao. Lúc chúng tôi cùng nhau trở về, tất cả đã có mặt đầy đủ. Mẹ của anh nhìn thấy tôi, thái độ vẫn như trước không ưa gì cả. Mắt chỉ liếc một cái rồi đi lại phía anh mỉm cười. Bao nhiêu lần gọi cũng không nghe máy, con dạo này còn bận hơn cả dượng của con ấy nhỉ? Công việc thôi, nay đây mai đó là bình thường, làm sao mà ở nhà nghe máy của mẹ suốt được. Anh thì giỏi rồi. Đụng lông đụng cánh thì không nghe lời tôi ra cái gì nữa. Mẹ con nói một câu thì cãi lại 10 câu. Mẹ cũng biết con lớn, con lớn rồi thì đương nhiên con phải tự quyết định cuộc sống của mình, làm sao có thể cái gì cũng mẹ cho phép thì mới được. Bình thường anh làm cái gì mẹ có phản đối đâu, duy nhất chuyện vợ con, dùng anh anh không thèm nói năng gì bỏ ngoài tai hết. Xong đùng một cái anh rước con của kẻ thù về, là muốn mẹ anh tức chết đúng không? Mẹ của Dũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, bà to tiếng hơn. Anh không nói gì cuối cùng vẫn là dượng anh lên tiếng. "Thôi được rồi, lâu lắm con nó mới về. Có chuyện gì thì mình cứ từ từ nói, đừng có ầm ầm cửa nhà lên." "Nói có bao giờ nó nghe đâu. Hai đứa chúng nó yêu nhau thì lấy nhau, phận làm bề trên cũng không nên chia rẽ chúng nó. Thôi thì đã qua rồi, cứ để qua đi. Nhìn hiện tại mà sống như vậy mới thanh thản hơn được." Anh thì biết cái gì chứ. Bố nó hại chết bố thằng Dũng cướp công ty. Bây giờ nó lại lấy con gái kẻ thù. Trần đời có ai như nó không? Nó muốn bố nó dưới suối vàng cũng không yên ổn mà đầu thai chuyển kiếp được đấy. Kìa mình, lâu lắm gia đình mình mới đông đủ, đừng có nói thế. Dượng của anh nhẹ giọng. Ông bảo tôi mang hoa quả đến thắp hương lên bàn thờ. Còn bản thân thì ở dưới ăn ủi vợ. Nói thật. Tôi cũng không quá tìm hiểu về gia đình hiện tại của Dũng Nhưng chứng kiến việc dưỡng anh cho mẹ anh thở tự chồng cũ Chứng tỏ ông ấy phải là người có nghĩa có tình lắm Kể cả việc anh cưới tôi Ban đầu ông cũng chưa chấp nhận được Nhưng lâu ngày qua đi Ông cũng không có tỏ thái độ Gặp nhau luôn khuyên giải vun vén cho chúng tôi Mong chúng tôi không có điều gì tệ nhất xảy ra Tham hưởng xong Chúng tôi đi xuống dưới nhà Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách êm đềm. Nhưng nào ngờ vừa ngồi vào bàn cơm thì con riêng của Dượng Anh từ Sài Gòn trở về. Con bé tên là Hoài, năm nay 24, học đại học ở trường Remit, về bề ngoài xinh xắn không quá ăn chơi, hợp tính với mẹ chồng tôi, nói câu nào là bà sướng câu đấy, hệt như hai mẹ con ruột vậy. Kể cả đối với tôi, con bé không tỏ thái độ gì hết. Giống như bây giờ sau khi nói với mẹ chồng tôi xong, con bé quay sang tôi cười tươi hỏi: "Chị Nguyệt, chiều nay chị rảnh không? Chị em mình đi mua sắm đi." Tưởng cô đi với bạn, "Em không, bạn bè em chung nó có người yêu hết rồi, em có rủ chúng nó cũng không đi đâu, chị đi với em nhé." Tôi nghe Hoài nói thế muốn từ chối, nhưng con bé năn nỉ quá nên chẳng thể nào làm khác được, đành phải gật đầu. Thế là cơm xong chồng tôi đi về trước, Còn tôi thì ở lại giúp mẹ chồng rửa bát. Rồi đến chiều thì đi trung tâm thương mại với Hoài. Con bé là con nhà giàu nên phong cách ăn mặc tiểu thư lắm. Nó dẫn tôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, chọn không biết bao nhiêu là đồ rồi phụ kiện, chặn xong lại nhờ tôi cầm, ngọt nhạt lắm nên tôi chẳng giận nổi. Kỳ thật tôi chẳng biết Hoài đối với tôi có thật lòng hay không, nhưng trước nay tiếp giúp con bé đều lựa khéo. đi mua đồ thế này nó cũng không quên mua cho cả tôi. Tôi từ chối thì năn nỉ cho bằng được nói: "Chị đừng có tiết kiệm, anh Dũng nhiều tiền lắm, mình phải tiêu nhiều thì mới có động lực cho anh chồng kiếm tiền nhiều hơn nữa chứ." "Thế à? Chả thế, chị hiền quá. Em mà là chị thì bên cạnh anh Dũng thường hóng xuất hiện hình bóng người khác, em triệt tới bến luôn. Anh ta thích đi với ai, cấm làm sao được chứ." "Đàn ông ấy mà, thích phụ nữ biết điều ngoan ngoãn ngây thơ." Chưa sồn sồn lên như bà già thì nhanh tan lắm. Hoài bĩu môi con bé luyên thuyên với tôi suốt cả dọc đường, mà tôi thì chỉ khẽ cười không ý kiến thêm gì cả. Dù gì tôi với Dũng không yêu nhau, nên việc anh có đi với ai có làm gì, tôi đây cũng không quan tâm hay là để ý. Kể cả bây giờ anh có đề nghị đến việc ly hôn thì tôi cũng gật đầu luôn mà thôi. Cứ như thế, tôi với Hoài lượn lờ gần hết như cả buổi chiều, mới quyết định ra về. Thế nhưng khi đi qua một cửa hàng quần áo nam, đột nhiên con bé chạy vào chọn tới chọn lui mấy bộ, thanh toán xong mới quay qua nói tôi: "Em mua cho anh Dũng mấy bộ, dạo này chẳng thấy anh ấy có đồ mới gì cả." Tôi nghe Hoài nói vậy, khóe miệng cũng có chút cứng lại. Lấy nhau 2 năm, chúng tôi tuy là vợ chồng Nhưng quả thật mà nói, tôi chưa từng quan tâm đến ăn mặc hay ăn uống của Dũng. Mỗi lần chúng tôi chạm mặt luôn luôn không bao giờ được yên bình, nên việc anh lâu rồi có mua đồ mới hay không, tôi quả thật không biết. Mắt nhìn vào đống đồ hoài cầm tôi không nói gì cả, mà con bé thì dường như sợ tôi hiểu lầm nên vội nói. "Thật ra em cũng lâu mới về, nên nhân dịp này muốn mua tặng cho anh ấy luôn. Nhưng mà em cũng không biết là anh ấy có mặc vừa không nữa." Chắc là vừa đấy. Hay là chị cũng mua cho anh vài bộ đi, nếu anh ấy biết là chị mua thì sẽ vui lắm đấy. Thôi không cần đâu, từng này đồ cô mua cho anh ấy cũng không phải là ít, tôi có mua thêm cũng chắc gì mặc đến. Thế thì lát chị mang về giúp em nhé, đưa giúp em cho anh ấy luôn. Sao cô không tự đưa? Em sợ anh ấy không nhận, anh ấy khó tính lắm, chị cũng biết mà. Ừ, tôi để đây tôi đưa cho. Thấy Hoài nan nỉ vậy tôi cũng không từ chối được, nên nhận lấy đống đồ mang về nhà. Lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy Dũng đang ở trong bếp, tôi có chút ngạc nhiên nói: "Tôi tưởng anh vẫn ở bên nhà ăn cơm." "Không, nay ở nhà." "Ừ, đi chơi mua được những gì?" "Không có gì cả, có đồ cái Hoài nó mua cho anh, bảo tôi cầm về hộ." "Đồ gì?" "Ai mà biết, nó bảo tôi cầm giúp thì tôi cầm thôi." "Anh hỏi tôi sao tôi biết được?" Em không biết từ chối à? Có gì mà từ chối? Em anh mua đồ cho anh tôi cầm về hộ, anh không có một lời cảm ơn tử tế thì thôi, lại còn nói cái giọng đấy. Có ai như em, đi mua sắm không mua đồ cho chồng mà lại cầm đồ người khác mua cho không? Em muốn phơi bày cái cuộc sống không mấy vui vẻ của chúng ta cho họ nhìn thấy à? Anh ngải. Ở câu chuyện này tôi với em ai được ai mất? Tôi nghĩ bản thân em hiểu rõ. con cần tôi phải khai sáng cho em." Dũng liếc mắt nhìn đống đồ tôi cầm trên tay, không hề có ý nhận lấy. Tôi nhìn thái độ của anh như vậy tức điên lên, nhưng lại không làm gì được. Dù gì con bé Hoài nó cũng nhờ tôi phải giao tận tay, nếu tôi không làm cho xong, ngày mai gặp cũng không biết trả lời nó thế nào. Vì thế tôi nói tiếp, "Mua cũng mua rồi, tôi cứ để vào tủ cho anh, anh mặc thì mặc, không mặc thì thôi." Mặc ném đi. nhiều tiền lắm đấy, nó mua toàn đồ hiệu cho anh thôi. Tôi không quen mặc đồ người khác mua, em tự mang về thì tự tìm cách xử lý đi. Anh không nhận, mai tôi biết ăn nói với nó như thế nào. Người ta có lòng thì anh cũng nên có dạ một tí, ít nhất là không khiến cho tôi khó xử. Sao ngày lúc ấy em không từ chối luôn đi? Em ở với tôi 2 năm còn không biết tính của tôi như thế nào. Anh Tôi nghẹn họng trước những lời của Dũng. nhưng lại chẳng thể nào cãi được vì anh nói quá đúng. Tùy ghét nhau không nhìn nổi mặt nhau, nhưng cái tính sạch sẽ của anh như nào tôi ít nhiều cũng nắm rõ. Quần áo anh không bao giờ mặc của người ngoài mua cho, đồ ăn cũng lựa thật kỹ, sạch sẽ đến mức tôi càng nhìn càng thấy khó chịu. Biết là nói thêm cũng không thể giải quyết được gì, nên tôi quyết định im lặng, mang đồ vào trong tủ. Lúc trở ra, Dũng cũng nấu cơm xong, Chúng tôi lần nữa ngồi đối diện với nhau, nhưng không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng MC thời sự phát ra từ chiếc tivi vang lên. Mãi trong một lúc thật lâu trôi đi, tôi mới lại nghe thấy anh nói. Công việc gần đây thế nào, vẫn ổn chứ, có khó khăn gì hay không? Bình thường, vẫn như mọi ngày, không có gì khác cả. Em làm ở đó cũng được 2 năm rồi, cũng gọi là có chút kinh nghiệm. Cũng nên trở về Hạ Hoàng làm để phát triển công ty. Về, công ty nhà tôi ăn cướp trắng, bây giờ lại còn muốn tôi quay về đó phục vụ. Chồng à, anh còn mưu thâm kế hiểm gì nữa thì bày ra nốt đi, đừng có một lúc lại nhả ra một ít, tôi không thích ứng nổi. Có ngày lên huyết áp mà đột tử đấy. Bây giờ em là vợ tôi, tôi nghĩ cái việc em quay về hạ hoàng là chuyện rất bình thường. Dù sao công ty cũng đang thiếu nhân sự, đúng vị trí ngành của em. Tôi không vẻ. Khi tôi còn kiên nhẫn ngồi cùng với em thỏa thuận bàn bạc thì em tốt nhất không nên khuấy đảo làm mọi thứ rối tung lên. Cuộc nói chuyện nào cũng vậy, tôi thừa nhận mình mạnh mồm, nhưng khi đứng trước mặt Dũng thì tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, không xứng tầm là đối thủ của anh. Anh luôn cho mình là bậc đế vương, luôn bắt người khác phải nghe theo anh, tuyệt đối không được từ chối. Siết chặt chiếc đũa trên tay, tôi nhìn Dũng, đôi mắt hằn hằn lửa giận, tuy nhiên anh vẫn chẳng để tâm đến cảm xúc lúc này của tôi, tiếp tục nói. "Gần đây em có đi thăm bố em không? Ông ấy vẫn khỏe chứ?" Nhờ phúc của anh, bố tôi trong tủ vẫn rất tốt, tôi chắc phải quỳ xuống cảm ơn anh thì mới tỏ hết được lòng cảm kích. "Bố em biết chuyện của chúng ta chưa?" "Chuyện gì?" "Chuyện tôi trở thành con rể của ông ấy." "Biết" Nhưng bố nghĩ là anh lấy Thùy không phải lấy tôi. Sao không nói? Tại sao phải nói? Chúng ta có cái gì hay ho à mà phải nói? Bởi cả tôi không muốn bố tôi phải suy nghĩ. Sớm muộn cũng phải nói, em không thể giấu bố em mãi được. Anh muốn tôi trong mắt bố tôi thành kẻ tội đồ cướp người yêu của chị gái à? Hay là anh thấy cuộc sống của tôi chưa đủ khổ sở nên muốn hành hạ bố con tôi hiểu lầm nhau không nhìn mặt nhau nữa. Không nghiêm trọng như em nói. Tôi với chị gái em trước kia chưa từng có gì, tôi cũng chưa đồng ý qua lại với cô ta. Anh giải thích với tôi làm gì? Anh có với ai tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi chỉ cần anh đừng có bép xép với bố tôi để ông ấy tức điên lên thế thôi. Việc tôi lấy Dũng ngoại trừ gia đình anh biết ra, với Châu bạn thân của tôi thì những người khác đều không một ai biết cả, kể cả là Thùy. Tôi không rõ là anh dùng biện pháp gì đối với chị ta. Nhưng thời gian trở về đây, chỉ ta cũng không còn đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Mà nói thẳng ra là chị ta gần như mất tích hoàn toàn, dường như chẳng còn ở Hà Nội. Con về phía bố, tôi biết ông vẫn rất thương cô con gái riêng kia của mình, cho dù chị ta có đối xử với tôi như thế nào, ông vẫn không một lời mắng mỏ. Nhiều lúc tôi tủi thân, tôi muốn chất vấn bố, hỏi bố rốt cuộc có coi tôi là con gái hay không. Chỉ là lời ra đến nơi lại phải nuốt xuống. bờ nhìn vẻ mặt đượm buồn của ông, nhìn nếp nhăn xám trên mặt ông, tôi không nỡ. Cuộc đời này, tôi chỉ có bố là người thân duy nhất trên đời, tôi không muốn quãng đời còn lại của ông phải sống trong dằn vặt trong tức tối. Nếu ông biết tôi lấy Dũng, chắc chắn ông sẽ nổi điên lên thôi. Khi đó tôi sợ, sợ mình phải nghe những cái lời nghiệt ngã hơn nữa, đau lòng hơn nữa. Nghĩ đến điều đó, tâm tình tôi chẳng vui được. Suốt cả một buổi tối cứ dở dĩ đến lặng người, thậm chí khi Hoài hỏi tôi về việc Dũng có nhận đồ không, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ sao nói để con bé không mất lòng. Nói luôn sự thật. Và rồi quả nhiên như tôi nghĩ, bên kia nó im lặng, mãi sau mới cười trừ ngắt máy. Tôi thấy có lỗi nhưng lại chẳng làm sao được, nên chỉ có thể nhắn một tin an ủi con bé, mong con bé hiểu, không hiểu lầm tôi mà thôi. Do sao thì đối với Hoài, tôi cũng có chút cảm tình vì nó ngoan ngoãn, không có mưu mô tính toán giống như Thủy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên